Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào trên tượng, đây là anh sáng Giờ anh đang ở một hành lang sâu hút, nó hẹp và thấp bên nối. Khi bước nhanh hai vai anh bị quẹt lên tượng, còn mái trần hốp gỗ chỉ cách đầu anh một găng tài. Hành lang xây kiên cố nhưng cũ kỳ, chứng tỏ nó không được tạo ra nhờ đu mà đã từng tồn tại trước đó từ rất lâu rồi. Không như những địa đảo, đất nền, thô sư, đường hầm đột lát gạch ba bè bằng nguyên vật liệu cổ xưa của hồ tháp. Những viên gạch nung màu da lươn được truyền tụng rằng sẽ tồn tại tới vài trăm năm, mà chẳng mảy may sức mẻ nếu không có một quả bom rội vào. Anh thấy một khúc ngoặt buông góc bên tay phải, bách rẽ thao lôi đi thuận, và lập tức bắt gặp một áo tràng đen với đôi vai to bè phía cuối đường hợp. Hán chỉ cách anh có vài chục mét Chô bị Bách thấy mình có thờ Trong cái địa đảo tổ bức này dáng đi của tiên đổ tẻ Điểm tính như lối một gã đao phục Đang đến nài hành quyết Những tội nhân bị giam giữ dưới hoàng ngục Có tiếng áo trọng lật phạt đằng sau Bách rào nhanh Mà không ngoái đầu nhìn lại Chúng là những ai Bù Ha Hà Hay Pau -e Bắt chợt cho pin Mất hút vào những bức tượng Mãi sau anh mới phát hiện ra Một cầu thang nữa ở cuối đường Nó tiếp tục dẫn sâu xuống lòng đất Bấy thần trọng dò trên những bậc gạch hẹp Thậm chí còn không đủ chỗ Cho chiều dài của bàn chân anh Tiếng ủng ra gõ lột bộ trên đầu bách Những áo chuảng đen khác Đã sắp hàng sông lưng Để xuống thang Mà lặng lẽ không giao tiếp và chào hỏi Cách thức giống như những bóng ma vô hình hơn là những hội viên cùng chi hướng của một câu lạc bộ. Dưới chân cầu thang có một ngã ba, đúng hơn là một đường hầm chẹn ngang chia làm anh à. Anh rẽ phải, theo mũi tên kẻ vôi trắng và một lối đi sáng đẹp. Không quên, kinh đáo liếp nhanh sang Nga sẽ còn lại. Tối ôm và thâm u như một ngách bỏ quên của những hầm biệt giam tử tội. Có vẻ như anh đang đứng giữa cánh đồng Ngay bên dưới những đấm mồ chôn lâu ngày Giờ chỉ còn lại xương cốt Hệ thống thông hơi Được lọt bạc ở đâu trong lòng đất Kín bưng này Đây là một căn cứ địa cách mạng thời trong Pháp Hãy chỉ là kho dấu Của thuộc sở hữu Một gia đình cử phú Ở hộ hồ tháp hội thế kỷ 19 Rõ ràng ông giả tham tiền Ở ủy ban không hề biết sự tồn tại Của những đường hầm Ngay dưới cánh đồng bò hoang Nếu không nó đã biến thành một điểm du lịch Mang lại doanh tù đáng kể Cho những cư dân Vốn chỉ biết bán quan tài Và đủ tàng lị Bảy và những kẻ qua áo tràng đen Tiếp tục dép vào một ngách hẹp Trước khi bắt gặp cánh cửa gỗ Cũng bé như một chuồng chim Mở khoảng rộng chiếc lối vào Đủ chỗ đứng cho hai gã thần ngục khác chúng lịch sự Dơ tay chào trước khi mở cửa Và rồi cánh cửa đang mở ra Bách lọt vào một căn phòng nhung nhúc gần trăm bóng đen Đội mũ trùm đầu Tròn ủng như lô âm bình của thần chết Chúng đứng thành hình vòng cung Những mặt nạ tâm tối yên lặng và bất động Căn phòng chặt hẹp Chỉ trời đầy trăm mét vuông Khiến những vật áo nhung Quẹn xẹt vào nhau trở nên nòng bức Bị cha lấp tầm nhịn nên Bách phải kiếm chân nghẹn cổ Để xem chúng đang tập trung vào thứ gì phía trước Anh không đứng trên mũi chân được lâu Nhưng chỉ một phần nghỉn giây thôi Cũng khiến cho những gì trước mặt trở thành ảo ảnh vô thực Bây nhìn thấy Lê Hà Và đồng thời nhìn thấy Johnny Huỳnh Chúng đang đứng cạnh một cái cây, cây Xung xê những chùm lá hình nón Trên những thân cành xù xỉ Như gia cốc Bảy chiếc túi sợi gai nhỏ xíu được Treo ở những vị trí khác nhau Bây thấy Lê Hà chuyển động và thoát biến hình thành Johnny Huỳnh Bách không tin vào hiện thực Mà anh đang chứng kiến Ai là Đú Gà Lê Hà hay Giô Và kia Giô Huỳnh đã biến thành Lê Hà Thứ quái đạn gì đang ở trước mắt anh Thuật phù thủy Trăng Bách kiện lên lần nữa Và sự hư hà của căn phòng Tranh tối tranh sáng Đã khiến anh bị nhầm lẫn lần này thực sự anh đã được tận mắt Chúng không phải là hai người Mà chỉ là một Vẫn là lê Hà với mái tóc quan nhuộm nâu và gò má nhô cao nhưng chỉ một nửa khu mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc